Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó là nó rất là nhát ma Thấy gì hơi lạ là nó bật khóc ngay Và lúc đó thì nhà tớ nghe có tiếng nó ré lên từ trong phòng khách Bố mẹ chạy vào xem thì nó vẫn ngồi ở trên ghế Tay chỉ ra sau cửa lắp bắp cái gì đó Là có bà nào đứng ở đó dọa nó nhìn trắng như là ma Nhà tớ ra cửa sau nhìn thì bên ngoài là bể nước và nhà bếp Hoàn toàn không có ai Bà nội tớ bây giờ mới dỗ cho nó bình tĩnh lại Mãi sau thì con bé nó mới kể lại, bà nội nghe thì ngỡ người ra. Đoạn liền bảo là cái bà mà em tớ thấy là cụ nữ, ngày trước có bán cho nhà tớ cái mảnh đất để xây khu bếp này. Khoan hãy nói đến chuyện ngày xưa để tớ kể nốt một cái chuyện nữa, lần này là chính bố tớ bất gặp. nó ra thì hơi buồn cười nhưng mà bản thân bố tớ không tin trên đời này có ma. Tính đến lúc đó là gần 40 năm sống ở đất này, chưa lần nào bố gặp cái chuyện kỳ quái đến như vậy. Dạo đó thì người ta vừa đưa vào hoạt động cái làn đường mới Nhà tới trước nay vẫn có thuyết quen là để xe đạp xe máy ở dưới vỉ hè Kể cả khi đường đã vào sát tận cửa cũng vậy Tuy nhiên chỉ có vụ mất cắp xe cổ nào diễn ra ở đây Bữa ấy thì cũng tính là gần tối Bình thường là hơn 6 giờ nhà tới đi nghỉ bán Gần 7 giờ thì đóng cửa Hôm đó bữa tôi có dọn hàng sớm hơn bình thường Hỏi thì bố nói là ở ngoài đường đông người quá Thế ồn ào cho nên đóng cửa cho nó yên tĩnh Mẹ tứ bảo bối lẩm cẩm, đường sá thế lúc nào chẳng ôn, mà tự nhiên mẹ thấy nhà thiếu thiếu một cái gì đó. Hỏi bố đã cất dọn hết đồ đạc chưa thì bố nói là hết rồi, làm gì có nhiều đồ đâu mà không hết. Thực ra thì tứ là người phát hiện ra nhà thiếu thiếu một cái gì đó. Tần lúc đi tìm cặp sách vì thói quen để cặp trên xe, nhưng mà lại không thấy xe đâu cả. Lúc ấy mới vào hỏi bố. Hai đại nhân đang ngồi xem tivi, không biết chương trình gì mà cười hăng lắm ngay đứa hỏi xong thì mấy người người ra. Bố tứ cấp tốc đi ra mở cửa, cái xe đạp theo như hàng xóm kê lại, thì thấy được một bà tốt bụng nào đó rất đi từ tối rồi. Bố, bố tứ nói rõ ràng là nhìn thấy cái xe, biết là xe của nhà mình, đã chuẩn bị rất lên rồi mà tự dưng tí bao nhiêu người đi từ bên trong đường kia sang. Họ cứ nhìn chằm chằm vào trong quán của nhà tứ, giống như là bố bị che mắt vậy. Mà kệ cái xe vẫn cứ để ở dưới về hè, bố cứ nhìn theo đám người kia. Mà thực chất là không có ai nhìn thấy bọn họ Trừ bố tứ cả Hàng xóm là một cô bán nước cạnh đó Kể lại rằng bố có nhìn cái xe mấy lần Nhưng mà vẫn vào trong nhà đóng cửa Cô ấy nghĩ là không phải xe nhà tớ cho nên cũng kể Nhưng mà chuyện đến mức này Thì phải nói là tương đối nguy hiểm Muốn biết thì sao nguy hiểm Trước hết phải đề cập đến nguyên nhân của vấn đề đã Lúc đó tớ chưa đủ tuổi Để hiểu ra những cái chuyện ma mãnh này như thế nào Lớn hơn một chút Thì tận mắt chứng kiến được nhiều chuyện Rồi nghe mọi người nói thêm vào, từ đó mới nhận thức được nguồn gốc của hết thảy những điều để xuất phát từ cái mảnh đất mà Tứ đang sống. Như bà nội của Tứ nói thì đất ở đây vốn dĩ là một bãi tha ma, người sống ở tranh đất với người chết, có chẳng may chạm mặt nhau thì cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Chuyện này phải kể từ lúc mà ông bà Tứ mua được căn nhà cấp 4 ở mặt đường năm bây giờ, hồi ấy gom được đủ tiền mua mặt đất phố đã là quá xa xỉ rồi. Ông bà không có khái niệm về phong thủy hay là địa lý Tức là thiết lô đất đoạn này rẻ cho nên đồng ý mua Sau cả hai ông bà đều đi thoát ly Mãi mới xin được chuyển từ ân thi lên gần thủ đô Hai ông bà tính là sau này có con cái trưởng thành rồi mở cửa hàng buôn bán ngoài này Mới có cơ để mà khấm khá Lại nói là sau khi dọn về đây ở thì trong nhà đã có sẵn một cái giường Ai từng ở thời bao cấp thì mới biết cái giường nó giá trị đến mức độ nào Chẳng thế mà nhiều nơi còn không có gỗ để mà đóng giường. Người ta phải lấy cả những cái ván quan ngoài bãi tham ma đem về để đóng. Sắt vách nhà bà Tứ là một túp lều của cụ nữ. Bà kể là cụ không có con cái, sống rất kham khổ. Cụ nữ hơn tuổi cụ thân sinh ra bà. Cho nên cụ hay gọi bà là con. Ngày đầu cụ đã ở đất này từ hồi nhà nước chưa có mở đường quốc lộ. So ra thì cụ là người hiểu nó hơn ai hết. Những cái chuyện lễ bái thờ phụng mà bà Tứ vẫn làm hàng ngày... Đều do cụ chuyển lại Kể tiếp về cái chuyện nhà bà tớ Thì dạo đó ông tớ đi thác bà Phụ thi công đập thủy điện bảo với bố tớ và cô thứ ở lại đây Trong nhà lúc nào Cũng có người cứ lạnh ngắt như là nhà hoang Ban đêm bà ngủ còn hay bị giật mình Kiểu như là đang nằm Thì tay liền có người kéo đi Rồi bất tình lình người đó thả tay của bà ra Nhiều đêm như vậy Bà vẫn chỉ nghĩ là do lạ giường cho đến khó ngủ bà thôi Cho đến một đêm Thì bà giật mình ngồi dậy Bố tứ và cô thứ đang ngủ thì bà xoay người hướng ra mặt cửa, mắt mở hé. Bóng từ đâu thì bà thấy có một bóng đen ngồi lù lù ở cuối giường. Cả cuộc đời của bà không quên được cái cảm giác lạnh sống lưng ấy, đang nằm mà bà giật bắn người dậy, bóng đen trông thế vậy thì bất động. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net